các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Nắm bất động trên sàn đất lạnh lẽo hai mắt mệt mỏi từ từ khép dần lại sau khi ném miếng ngọc phù vào người của gã đàn ông ấy lâm quý và tâm diều rắt nhau đi vội ra cửa hang động đi một mạch không ngừng nghỉ cuối cùng cả ba cũng đã đến cửa hàng một cách an toàn quý nhìn lại sau lưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nói không biết ông ấy chết chưa nữa nhỉ lâm thở ra một hơi nhẹ nhàng Cũng nói bị tử linh phù đánh không chết thì cũng chỉ còn được cái mạng thôi nên bọn mày cứ yên tâm. Ông ấy không thể nào đuổi theo mà làm hại bọn mình được đâu. Tâm ngồi biệt xuống đất mà thờ ổng học. Cậu nói Mày có biết hay nghi ngờ đó là ai không Lâm? Lâm trở mặt suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Tâm. Ta không biết đó là ai, nhưng với những pháp thuật mà ông ấy thi triển, thì tao xác định đó là một tên tà tu, và anh ta đang muốn cướp lời cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa trong tay của tao. Quý ngạc nhân, tại sao ông ấy lại làm như thế? Lâm lắc đầu. Anh mới biết được, có thể là trùng hợp thôi. Âm dương tạo hóa lượng sinh hoa có nhiều công dụng lắm. có thể tăng tu vi đạo hạnh và pháp lực, cũng có thể trị thương. người chết nhưng linh hồn còn trong cơ thể, uống thuốc có âm dương tạo hóa lượng sinh hoa làm thuốc dẫn thì có khả năng sống lại đấy. nên việc âm dương tạo hóa lượng sinh hoa bị người khác tranh nhau giành giật là chuyện bình thường thôi. tầm ngay thế thì liền thắc mắc. nhưng mà tại sao ông ấy lại biết ông cố của tao có âm dương tạo hóa lượng sinh hoa để mà theo bọn mình mà cướp cơ? lầm nhún vai đáp. Cái này thì tao chịu Làm sao mà tao biết được Lâm dứt lời thì không ai hỏi thêm gì nữa Ai cũng có một suy nghĩ riêng cho mình Ngồi nghĩ thêm một lúc Quý nói Xem dùm tao bây giờ là mấy giờ rồi Lâm Lâm lướt mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên tay mình một cái Rồi cậu mới trả lời Bây giờ là hơn một giờ sáng rồi Quý hỏi tiếp Về mày tính như thế nào Đi về hay là tìm chỗ ngủ lại Nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi Lâm mới nói Thôi đi về luôn đi mày sẽ ngủ lại rừng vừa nguy hiểm, vừa ngủ không ngon như ở nhà nữa. Quý và Tâm nghe Lâm nói thế thì cả hai cũng gật cú đồng ý. thấy hai thằng bạn tán đồng với ý kiến của mình đưa ra. Lâm nói tiếp. Quyết định vậy đi. Tranh thủ đi về thôi bọn mày. Chứ ta buồn ngủ lắm rồi. Nói xong Lâm liền ngáp một cái nhưng muốn sai quay hàm. Quý và Tâm nghe Lâm nói thế thì cả hai đứng dậy đeo ba lô lên vai bắt đầu đi xuống núi. Lâm đưa tay đỡ lấy một bên vai của Quý. Tâm thì đỡ lấy bên vai còn lại cả ba chậm rãi đi từng bước ra đến cửa hàng đồng đưa vào mắt cả ba là xác của con hổ tinh đang nằm yên lâm cười tươi khi nhìn thấy viên nội đan màu tím nằm bên cạnh cái xác lâm quay sang nói với tâm mày đứng ở đây đỡ thằng quý đợi tao một lúc nhé tao đưa lại lấy nanh và vuốt của con hổ tinh về hay cái đó hiếm lắm có công dụng trừ tà rất tốt luôn ấy nói xong thì lâm tiến lại dùng dao cắt lấy hàm và bộ vuốt của con hổ tinh trước khi đi cậu không quên nhặt lấy viên nội đan của con hổ tinh lên bỏ vào túi làm xong Cậu đi lại trước cuộc Quý và Tâm cùng cậu dìu Quý đi xuống núi. Đoạn đường đi xuống yên bình không gặp chút chắc trở nào cả. Chỉ có điều do phải dìu Quý nên mất rất nhiều thời gian mới xuống được đến chân núi. Xuống đến nơi, anh ấy cũng mệt là người nói không ra hơi. Một lúc sau khi đã lấy lại được sức, Tâm nhìn Lâm và Quý mà ngỏ ý. Hãy đưa mày đến nhà tao ngủ đi, rồi ngày mai hạng về. Giờ khuya lắm rồi. Lâm và Quý không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay. Ừ thôi vậy đi, đêm nay tao ngủ lại nhà của mày rồi sáng mai về cũng được nói xong quý lâm và tâm đứng lên đi nhanh về phía nhà của tâm đi được một lúc thì đã đến trước cổng nhà tâm liền đưa tay vào túi lấy chìa khóa ra mà mở cửa sau khi mở cửa xong cậu và lâm dìu quý vào nhà ngồi rồi cậu mới quay trở ra khóa cửa lại chờ cho tâm khóa cổng xong đi vào lâm mới hỏi mày còn bộ đồ nào không cho tao mượn đỡ một bộ để mặc đi cả người tao dơ quá tao phải đi tắm một cái thì mới ngủ được tâm gật đầu với lâm một cái Rồi cậu quay đi lấy cho Lâm mượn quần áo. Quý vội nói với theo bóng lưng của Tâm. Lấy cho tao một bộ nữa nhé. Một lát sau, Tâm từ trong phòng của mình bước ra, trên tay cầm theo hai bộ quần áo. Để cho Quý và Lâm mỗi người một bộ. Cậu nói. Hai đứa mày tranh thủ đi tắm đi rồi vòng ngủ. Để tao dọn phòng cho hai đứa mày. Lâm và Quý gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy bộ quần áo mà Tâm đưa. Rồi cả hai đứng dậy cùng nhau đi tắm. Tâm thì đi lại vào phòng của mình. Cậu lấy bừa một bộ quần áo khác rồi đi vào phòng tắm trong phòng của mình mà tắm táp qua loa một tí. Tắm xong cậu đi sang phòng kế bên dọn dẹp mọi thứ bên trong cho gọn gàng để Lâm và Quý ngủ lại. Cùng vừa dọn xong thì Lâm đỡ Quý từ dưới bếp đi lên. Cả hai vừa bước vào phòng, Tâm liền lên tiếng. "Phòng tao dọn xong rồi đó, hai đứa mày coi nghỉ ngơi sớm đi, tao về phòng ngủ trước nhé." Quý và Lâm mệt mỏi gật đầu. Tâm thấy thế thì về phòng trào lên giường đắp chăn đi ngủ. Quý và Lâm cũng nhanh chóng lên giường nằm nghỉ ngơi sau một buổi tối tràn đầy mệt mỏi và những nguy hiểm không lường trước được. Do mệt mỏi tinh thần lẫn. Nghe